Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Các chú bộ đội đưa cho nhà tôi một tấm băng rôn có ghi dòng chữ tổ quốc ghi công xe đưa đón hải cốt lịch sĩ rồi về làm lễ luôn ở bên dòng bến hải phủ cờ tổ quốc cho bác Quang lên cái tiểu sảnh Mọi việc xong xuôi cũng là lúc trời đã nhá nhem Các chú bộ đội dẫn đường cho xe của cả đoàn đi dọc theo dòng sông thông ra đường lớn rồi hạ kính, rú còi Như muốn gửi lại tạm biệt. Xe của đoàn nhà tôi và cô Linh vòng lại bên trong Nghĩa Trang liệt sĩ Trường Sơn thêm một lần. Để thắp hương, cảm tạ. Lúc chia tay nhau ở sân Nghĩa Trang, gia đình tôi mời đoàn của cô Linh về nhà tôi chơi để bày tỏ biết ơn. Cảm tạ. Thế nhưng đoàn cô Linh từ chối. Bác Tâm và bác Hải cũng gửi một chút quà gọi là tấm lòng của gia đình cảm ơn cô Linh. Thế nhưng cô nhất định không nhận. Cô chỉ xin số điện thoại, bao giờ có dịp thì lên lạc, rồi nắm tay bác tâm và mẹ, dặn dò thân tình. Đây cũng là cái duyên cái số của em với gia đình nhà các bác. Có lẽ là bác Quang cũng muốn trở về quê lắm rồi, mọi người cũng không cần phải nấn lá thêm để bác phải chờ lâu. Gia đình xem đưa bác đi về đi. Khi nào đi qua đường 20 Quýt Thắng, nhớ là theo lời bác, rẽ vào cái di tích hàng 8 cô, thắp hương theo di nguyện của bác. Đoàn nhà em bây giờ còn phải xuất phát đi đến một chỗ khác Thời gian tới em còn nhiều việc phải làm lắm Cho nên là Cũng chưa có thể có thời gian ngay Để mà ghé qua bác Quang được Các anh các chị cứ lưu số điện thoại của em lại Sau này rảnh rỗi nhất định là em sẽ sang chơi Thăm anh chị Rồi thắp hương cho bác Cô Linh nói xong Mỉm cười hiền từ Làm cho ai nấy trong lòng đều cảm thấy quý mến Hai đoàn chia tay nhau trong biển gì? Chiếc xe ô tô 16 chỗ của nhà tôi chở theo hải cốt của bác quang thẳng hướng rời khỏi nghĩa trang vượt qua cầu bên tắt tạm biệt vùng đất lửa quảng trị bắt đầu cuộc hành trình dài đằng đẵng bốn mươi hai năm đưa bác quang về quê mẹ xe của bác quang về đến nơi cũng gần mười giờ sáng ngày hôm sau Ngay trong đêm đó, mọi người liên lạc báo tin cho ban chỉ huy quân sự ở địa phương được biết, cũng như là chính quyền địa phương nắm được tình hình và làm tổ chức lễ truy điệu theo đúng quy định. Khỏi phải nói, ai cũng nhẹ nhõm, vui mừng lắm. Lễ truy điệu của bác Quang diễn ra đến tận ngày hôm sau. Bác được đặt ở trong nhà qua một đêm để cho họ hàng bà con lối xóm đến thăm viếng và cũng là để được ngủ một sức yên bình trọn mẹ trên nơi mình đã sinh ra về phần tôi suốt đêm hôm đó tôi cứ chạy đi chạy lại tiếp nước cho khách đến phúng viếng trông nom cái tiểu sành phủ cờ đựng hải cốt của bác tôi nghĩ lại suốt ba năm qua kể từ khi tôi biết sự hiện diện của bác cho đến ngày hôm nay bác được nằm đây mà trong lòng cảm thấy bình yên lắm tôi thắp cho bác một nén nhang cắm lên trước tấm di ảnh lẩm bẩm cầu khấn Bác ơi, thế là bác đã được yên nghỉ rồi. Sáng ngày hôm sau, tiểu sành của bác Quang được gia đình và địa phương quy tập về nơi nghĩa trang liệt sĩ của thị trấn, ngôi mộ tượng trưng số 2, hàng dọc thứ 5, sau bao nhiêu năm đẻ trống. Cuối cùng cũng được ôm chọn chủ nhân thật sự của mình vào đất mẹ. Bác Quang sau bao nhiêu năm cũng được yên lòng nằm trong vòng tay quê mẹ. Gia đình tôi trôn cất cho bác quang xong Nán lại chăm sóc quét dọn Nhổ cỏ Thắp hương cho những phần mù khác Mãi cho đến tận trưa Rồi mới về nhà Lúc tôi ngồi sau xe bố Theo đoàn người rời khỏi khu Nghĩa Trang Để quay về nhà bác Tâm Tôi loáng thoáng Nghe có tiếng ai đó vang vọng ở trong đầu Từ bên phía đại tưởng niệm vọng tới Cảm ơn cháu Cháu trai của bác Tôi lúng túng nhìn xem giọng nói phát ra từ đâu Bất giác tôi thấy hình bóng lờ mờ quen thuộc Hình bóng đang đứng ở trên đài tưởng niệm Vẫy vẫy tay mỉm cười Vẫn là bộ quần áo bộ đội Vẫn là mái tóc bộ lúng và ba lô con cóc Đôi dép cao su Thế nhưng không còn tiểu tụy Rách dưới và khắc khổ như trước Bây ừ. giờ là bác Quang Bác Quang nhà tôi Bác Quang đứng đó hồng hào khỏe mạnh Khuôn mặt của bác Ánh lên sự vui mừng, nhìn theo tôi và cả nhà rời đi mà nở một nụ. Nghe hot nhất tại đọc